phàm nhân tu tiên chương 155 Úc năm út lập cầm lấy một quả ngọc đồng khe khẹt vùng lên lộ ra bề mặt xanh mướt hắn ngọc đồng áp vào trên trán tâm thần chậm rãi chìm vào trong đó một phương pháp luyện chế đan dược đột nhiên xuất hiện trước mắt dĩ nhiên là phương pháp luyện chế trúc cơ đan mà hằng lập hằng mơ tưởng từ nguyên liệu đến quá trình ngưng luyện thành đan như thế nào đều không thiếu làm cho hắn vừa mừng Vừa sợ Hắn trong khoảng thời gian ngắn Cũng không xem các ngọc đồng khác Mà vội vàng dùng tâm thần Xem qua một lần toàn bộ nội dung Nhưng vừa xem lứt qua câu Phải dùng tiên thiên chân hỏa Để đàn luyện mới có thể thành đan Hàng lập ngây ngẩn cả người Có loại cảm giác hoàn toàn tráng ván Tiên thiên chân hỏa Là đào gia cương hỏa Mà trúc cơ kỳ tu sĩ mới có Là người tu tiên Sau khi trúc cơ trời sinh Sẽ có một loại pháp năng cơ bản Nó sẽ làm cho tu sĩ khi luyện khí uy lực sẽ tăng vọt. Thậm chí sau này đến kết đan kỳ chân hỏa này sẽ biến thành tam vị chi hỏa trong truyền thuyết có thể đốt sạch thiên hà vàng vật. Nhưng loại tiên thiên chân hỏa này thì loại luyện khí kỳ như hạng lập làm sao có thể xuất ra? Chỉ có sau khi trúc cơ hắn mới có thể vận dụng được. Nhưng nếu như trúc cơ mới luyện thành trúc cơ đang mà luyện thành trúc cơ đang lại không thể thiếu tiên thiên chân hỏa mà sau khi trúc cơ mới có Cứ như vậy là liên kết với nhau, không cách nào hóa giải được thì làm sao mà hình thành. Làm cho Hàng Lập buồn bực, chính là loại suy nghĩ như đâm đầu vào tường này. Tiền tôi sĩ trúc cờ kỳ để hỗ trợ luyện đan, cái này càng không được, cái này chẳng khác nào đem bí mật nói rõ cho đối phương biết. Tới lúc đó chỉ sợ rằng người mà mình mời đến trợ giúp, sau khi thành sẽ tiền tay lấy luôn cái mạng nhỏ của mình. Hàng Lập đứng ở trước bàn, tâm phiền ý loạn một hồi mới đem ngọc đồng này rời khỏi trán, để lại chỗ cũ. Sau đó không yên lòng, lại cầm một ngọc đồng khác, trả sát ra vài cái, lộ ra màu đỏ rực. Chuyện trúc cơ đan để sau này hãy tính. Trước tiên, xem thử trong đây có nội dung gì, nói không chừng bên trong sẽ có đan dược lên nhiều khác. Hàng Lộc cũng là người quyết đoán, lập tức đem chuyện trúc cơ đan gạt sang một bên, lại đưa cái ngọc đồng màu đỏ lên, hy vọng có thể tìm được một sự bất ngờ nào khác. Định nhan đan. Hàng Lập tâm thần mới vừa nhập vào bên trong Thì ba chữ này đã hiện lên trong óc Làm cho hắn nhất thời cảm thấy không ổn Nhưng Hàng Lập vẫn tự an ủi một phen cái tên mặc dù như thế Nhưng hiệu quả của Đan Dược Cũng không nhất định là như mình suy nghĩ Nói không chừng còn có hiệu quả gì khác Nhưng mấy câu kế tiếp Hoàn toàn đã đánh mất những hy vọng của Hàng Lập Có thể làm cho thanh xuân vĩnh trú Dung màu trường tồn Đây là miêu tả công hiệu của Đan Dược này Cũng không có bất kỳ tác dụng gì khác. Hàng lập giống như bị đóng đinh tại chỗ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một câu cũng không nói. Nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không ác chế được lửa giận, âm thầm bắn. Cái này, rốt cuộc là tàn thư kiểu gì? Sao lại một chút cách điều chế cũng không có. Chỉ toàn là những thứ tào lao, lại đi cất giấu ở đây. Cái gì mà kim châm bí thuật, đình nhang đang gì gì đó, đối với người tu tiên, làm gì có tác dụng quỷ quái gì? mà là được trang trọng cất giấu tại chỗ này. Trong lúc hàng lập đang cảm giác được sự vô ích hạo huyền, thì thanh âm đáng ghét kia lại truyền tới. Thời gian đã hết rồi, để muốn tiếp tục nữa thì xuống ngay. Hàng lộc lần này cũng không tính sẽ cho đối phương một khối linh thạch, nên cầm lấy ngọc đồng có chữ phương pháp luyện chế trúc cơ đang chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng vừa mới đi tới cửa cầu thang, hắn do dự một chút, cảm giác được định nhang đang kia mặc dù đối với việc trợ giúp tin tiến pháp lực thì không có chút ảnh hưởng nào, nhưng từ hồ cũng có thể đem cho các người tu tiên khác. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là định nhan đăng này cũng không cần tiên thiên chân hỏa, hắn có thể điều chế được. nghĩ tới đây, hằng lập quay đầu lại, chạy lại cái bàn, lấy chộp được ngọc đồng màu đỏ vào tay. lúc này mới bước nhanh về phía cầu thang lầu, đi xuống lầu. thế nào, tiểu hữu có thu hoạch gì không? lão giả vừa thấy hằng lập xuống tới. Lập tức trên mặt tươi cười hỏi, nhưng Hàng Lập nghe như thế lại có cảm giác rất là dối trá. Hứa lão, trên lầu thật sự là nơi bộn môn cất giữa các bí phương điều chế dược đan sao? Sao lại toàn những thứ phế thả như thế này? Không phải là còn có chỗ khác cất giấu chứ? Hàng Lập đối với câu hỏi của lão giả cũng không để ý, ngược lại hỏi về nghi vấn từ nãy tới giờ, vẻ mặt buồn bực. Lão giả thấy ánh mắt của Hàng Lập như thế, không khỏi hắc hắc cười gian. Từ khi Lão Phu ở nơi này tới nay, tiểu hữu cũng không phải là người đầu tiên có nghi vấn này. Cơ hồ người mới tới nhạc lộc điện, đến lầu này xem đều sẽ hướng tới Lão Phu, hỏi thăm về chuyện này. Bất quá phải biết được nguyên gốc của chuyện này. Bị hứa Lão này của y nói dông dài, nhưng trong lời nói cũng có ý làm rõ ràng việc này. Đối phương làm ra vẻ mặt đòi tiền, thật sự làm cho hàng lộc không biết nói gì. Người trước mắt đây đâu phải là một tu sĩ rốt cơ kỳ. Rõ ràng là một gian thương ở thế tục giá lầm nơi đây, làm ra bộ dáng hút máu người khác. Lúc này Hàng Lộc cuối cùng hiểu rõ đối phương lúc đầu không cho gọi là sư bá, mà xưng hô tôn lão là có dùng ý. Cái này rõ ràng là nếu trưởng bối sư môn sẽ không tiện bắt chẹt, cho nên mới bày ra cái trò này. Hàng lập chân mày cau lại một chút, không nói hai lời. Bột bột, hai tiếng, đem hai ngọc đồng đặt trước bàn lão giả. Vạn bối nguyên là muốn đem hai ngọc đồng này phục chế, nhưng hôm nay lên thạch tự hồ không đủ. Nói như vậy, vạn bối cũng chỉ tạm thời phục chế một cái, còn cái kia sẽ quay lại sau. Hàng Lộc cũng đã lăn lộn tại thế tục khá lâu, cũng hơi phản kích một chút, để ngừa đối phương không được để nước lấn tới. Tiểu hữu muốn phục chế cả hai. Hứa lão mừng rỡ, mở lớn hai mắt. nguyên lúc đầu là như vậy, nhưng bạn bối vẫn muốn biết đáp án của vấn đề vừa rồi, tự hồ cũng chưa đủ. Tiểu hữu đã sẵn khóa như vậy, vấn đề vừa rồi đương nhiên là miễn phí. Lão phu trước tiên, phục chế cho tiểu hữu. Lão giả cúng quyết đem hai khối ngọc đồng cầm nơi tay, rồi lấy từ trên giá ở phía sau ra hai cái bạch ngọc đồng, bồi vàng phục chế, bộ dáng sợ hàng lập đội ý. Phục chế hoàn thành, cầm lấy đi. Lão giả động tác nhanh nhẹn vô cùng, trong khi hàng lập trợn mắt há hốc mồm, đã đem ngọc đồng phục chế xong, sau đó đưa phục chế phẩm đến trước mặt hàng lập. Tiếp dùng một loại ánh mắt, còn không mau đưa nhanh Linh Thạch, nhìn thẳng vào Hàng lộc. Hàng Lập khóe mắt, giật giật, muốn mở miệng, nói cái gì đó, nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng. Sau khi hơi trồng ngâm một chút, liền lấy từ trong túi trữ vật ra, hai mươi khối Linh Thạch cấp thấp, không nói tiếng nào, đưa cho lão giả. Lão giả vui vẻ ra mặt, tiếp nhận lấy Linh Thạch này, nhất thời mừng rỡ không kịp ngầm miệng. Sau khi lão đem Linh Thạch, kiểm qua kiểm lại ba bốn lần, mới chú ý tới Hàng lộc vẫn đang đứng ở một bên đợi câu trả lời của lão. lúc này hứa lão mới hai lòng đem lên thạch cất vào dùng một loại ánh mắt như nhìn thấy đại tài chủ một lần nữa đánh giá hàng lập thật làm người không thể xem tướng màu. tiểu hữu thân gia có thể thâm hậu như vậy thật đúng là làm cho lão phu bất quá lão phu mặc dù yêu tài nhưng cũng là một lời ngàn vàng hôm nay tiểu hữu có vấn đề gì cứ nói ra lão phu tuyệt đối sẽ làm cho tiểu hữu hài lòng mà về. Lão giả sau khi đem ánh mắt thu hồi lại, lại lôi ra bộ dáng trình trọng, nghiêm nghị nói. Hàng lập thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chút khách khí, yêu cầu trả lời vấn đề vừa rồi. Thật ra đáp án rất là đơn giản, Đại bộ phận các điều chế đan dược sớm đã bị mất, không chỉ có hoàng phong cốc chúng ta như vậy, mà cả mấy môn phái khác, thậm chí cả tu tiên giới đều là tình cảnh như vậy. Lão giả chầm rãi nói. Hàng lập nghe vậy giật mình, có chút khó hiểu, nhìn lão giả. Thật ra tiểu hữu cứ tĩnh tâm suy nghĩ một chút, sẽ rõ thôi. Cách điều chế đan dược giá trị là gì? Đương nhiên là bởi vì có thể đem các loại thiên tài, địa bảo tương ứng hóa thành đan dược để cho người tu tiên chúng ta dùng. Nhưng tiểu hữu không có nghĩ tới, thiên tài địa bảo trên đời này rất có hạn. Hơn nữa mỗi loại cần phải có một thời gian rất dài, cả trăm năm, thậm chí cả ngàn năm mới thành, mà số lượng người tu tiên không hề giảm bớt, thậm chí càng ngày càng gia tăng bởi vậy việc ghi lại các điều chế Cùng các loại nguyên liệu này Càng ngày càng thưa thất đi Thậm chí còn từ từ hoàn toàn diệt tuyệt Để đến khi người của tu tiên giới Chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này Thì thiên tài địa bảo trên đời Đã sớm bị người khác đào bới không còn Chỉ có một số chỗ Có chút đặc thù là còn lưu lại một chút Nhưng những chỗ này cho dù Đối với người tu tiên mà nói Cũng là hung điểm vô cùng Cực kỳ nguy hiểm Cứ như vậy Các cách điều chế hoàn toàn không có nguyên liệu, đã trở nên không còn giá trị, còn có ai coi trọng, lại trải qua một đoạn thời gian dài cùng với mấy lần tu tiên giới đại kiếp, các cách điều chế đan dược này cũng dần dần biến mất trong lịch sử. Chỉ còn lại có vài loại, mà Trúc Cơ Đan chính là một trong số ít những loại may mắn còn tồn tại. Dương 156 Địa Phế Chi Hỏa Hàng Lập nghe lão Giả nói nguyên do xong, ánh mắt trên mặt không thay đổi. Đối với những lời này, ra Bồ Giáng không thể phủ nhận. Sau khi nghe xong, khai khẽ gợt đầu, cái gì cũng không nói, đưa tay cầm lấy ngọc đồng, đã phục chế, xoay người đi về thông đạo. Tiểu hữu nên muốn liền đăng, cần đăng lô loại gì, ta sẽ tính đẻ cho. Lão già thấy hàng lập muốn rời đi, vội vàng ra Bồ Giáng muốn bán được hàng. Không cần, tạm thời không cần. Hàng lập không có quay đầu, chỉ khoát khoát tay, thản nhiên nói. Vậy thật sự là đáng tiếc. Đàn lộ của ta chính là có thể nhiệt độ cao nhất của địa hỏa Hứa lão thấy sinh ý không thành Có chút tiếc nuối nói Địa hỏa Hàng lập vốn đang muốn đi tới thông đào thân hình chợt ngừng lại Địa phế chi hỏa Chính là so với tiên thiên chân hỏa Còn muốn lời hài hơn vài phần Lão giả thong thả nói Luyện đan không phải nói cần tiên thiên chân hỏa sao Địa hỏa này có thể thay thế để luyện đan không Hàng lập tuần lực bảo trì thanh âm tỉnh táo Nhưng trong lòng, lại hết sức kích động. Hát huyết, lối ra có thể giải quyết khốn cảnh luyện chế trúc cơ đan, có lẽ đã tìm được rồi. Xem ra, tiểu hữu đối với việc tu tiên giới sớm đã dùng địa hỏa thay thế cho tiền thiên chân hỏa để luyện đan, Đúng là không hề hay biết, bất quá cái này cũng không có gì lớn. Cơ bản về luyện đan người cũng đã biết, ta sẽ miễn phí cho tiểu hữu, mà nói một chút. Đạo giả thấy hàng lập, từ hồ đối với việc này rất chú ý, tinh thần chấn chỉnh. Nhưng cô ý đem hai chữ miễn phí nhấn mạnh. Hàng lập làm sao mà không hiểu ý tứ của đối phương. Không khỏi cười khổ. Đối phương muốn nói rõ cho hắn. Mặc dù nói là miễn phí cho hắn, nhưng nói một câu là miễn phí. Nói bảy tám có còn miễn phí hay không? Đó lại là chuyện khác. Nhưng đây là vấn đề trọng đài. Hàng lập cũng không muốn dây dưa. Bởi vậy trực tiếp trở lại, không nghĩ ngời nói. Chỉ cần hứa lão nói rõ chuyện đi họa ta sẽ lựa chọn mua cho lão một đan lô. Đàn lô của ta tuyệt đối là thượng phẩm, nhất định sẽ làm tiêu hữu vừa lòng. Hứa lão thấy mục đích đã thuận lợi mà đạt thành, không khỏi hiếp mắt, nở nụ cười. Thật ra, dùng tiên thiên chân hỏa để luyện đan đã lâu rồi không còn dùng. Tù tiên giới ngày nay luyện đan đều là mường địa phế chi hỏa tại chỗ huyền dương để rèn luyện đan dược. Bởi vì trước kia, tuyên bối của chúng ta đã phát hiện, địa họa chẳng nhận có nhiệt độ cao hơn chân hỏa tinh thuần của tu sĩ, đặc biệt là có thể kéo dài ổn định. So với cách dùng chân hỏa để luyện đan trước đây, tỷ lệ thành công đều cao hơn rất nhiều, đồng thời đối với luyện khí mà nói cũng có hiệu quả tương tự. Cho nên, chỉ cần môn phái tu tiên, thậm chí các gia tộc tu tiên lớn có điều kiện, đều có quyền hưởng hỏa địa riêng của mình. Để cho đệ tử của mình luyện đan, luyện khí, cũng chỉ có những người thế cô xuất yếu, không cách nào có được địa hỏa mới dùng các loại chân hỏa luyện đan có tỷ lệ thất bại rất cao đó. Lão giả lắc đầu nói, Vậy bổn môn ta có địa họa hay không? Hứa lão có biết ở nơi nào? Hàng lập tâm trạng vui mừng, cô nén sự hưng phấn trong lòng, tiếp tục hỏi tiếp vấn đề mấu chốt. Lão giả vừa nghe hàng lập hỏi, không nhìn được, cười ha hạ, làm cho hàng lập nhấp nháy hai mắt, có chút buồn bực. Tiểu hữu lúc mới vừa vào nhạc lọc điện, có phải thấy có một thông đạo không có bất cứ dấu hiệu chỉ dẫn nào không? Thông đạo đó chính là dẫn đến chỗ huyền Dương Hỏa Địa, ở đời này nộp ra lên thành là có thể mừng đi hỏa rồi. lão giả sau khi cười to, đứt cuộc nói rõ cho hàng lập biết. quả thật là như vậy sao? hàng lập không nhìn được lộ ra sắc mặt vui mừng, khói miệng khẩy nhét lên nói. lão phu chừng ngày tuổi rồi, có thể lừa biệt vạn bối như người sao? hứa lão giả có chút bực bội nói. là vạn bối lỡ lời, xin hứa lão thứ thứ lỗi cho. hàng lập cũng hiểu được đối phương cho dù tham tài cũng không có khả năng. Tạo đa chuyện như vậy để dối gạt mình, rất thành khẩn mà nói. Hờ, xem tiểu hữu tuổi còn trẻ, lão phu cũng tha thứ cho ngươi lần này. Lão giả thần sát hòa hoãn lại, nhưng lập tức lại nghiêm mặt nói. Nhưng về giá cả mùa đàn lô, lão phu cũng sẽ không ưu đãi đâu. Hàng lộc nghe vậy nhất thời, không khỏi có chút cười khổ. Lão già này thật đúng là thời khắc nào cũng không quên chiếm tiền nghi. Có phải là đang lô này hay không? Hàng lập chỉ các đỉnh lô lớn nhỏ ở trên cái giá phía sau hỏi. Đương nhiên là không phải rồi, cái này cũng chỉ là những thứ bình thường, chỉ có thể luyện những đan dược cấp thấp mà thôi. Làm sao có thể chịu nổi nhiệt độ của địa hỏa? Đàn lô tinh phẩm chân chính, tất cả đều ở chỗ này. Lão giả khôi phục bản sắc gian thương, cười hì hì, vỗ vỗ lên cái túi lớn ở bên hông của mình. Chỉ thấy lão hướng cái túi lên trên mặt đất rồi vỗ nhẹ một cái, lập tức một luồng thanh quan bán ra. Một loạt đan định cổ sắc cổ hương, hình dạng kỳ lạ xuất hiện trên mặt đất. Thế nào? Cái này đều là thượng phẩm đan lô, lão phù cất giấu Mỗi một cái đều là tinh phẩm, tuyệt đối không phải là hàng bình thường. lão giả cầm lấy một cái đỉnh lô gần nhất, gõ nhẹ một cái, có chút đắc ý nói. Đích xác, không tệ. Đỉnh lô này vừa hiện ra, hàng lập đã cảm nhận được bản thân chúng phát ra linh khí nhẹ nhẹ, không khỏi ồ lên một tiếng. Nhưng thật ra, Làm cho hắn để ý Chính là cái túi vải trong không ra gì của đối phương Thực đối là những món trữ vật cao cấp Có dung lượng cực lớn Nếu không cũng không có khả năng chứa được một số lượng vật phẩm nhiều như vậy Không phải lão phu tự khoa trương Định lô mà đại cao thủ luyện chế pháp khí Đến đệ tử cấp thấp của bộ môn Đại bộ phận đều xuất ra từ tay của lão phu Những thứ này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm Lão giả thấy hàng lập Có chút đồng dung Càng vui vẻ nói, Hàng Lập mỉm cười, cũng không mở miệng phản bác, chậm đã đi tới bên cạnh cái đỉnh lô, quý người bắt đầu lựa chọn. Đây là la hầu đỉnh, có thể thu nạp ngọn lửa, nhiệt độ cao, lại gia tăng khả năng thành đan dược, còn có thể. Mỗi khi Hàng Lập cầm lấy một cái đỉnh lô lên nhìn, vị hứa lão này ở bên cạnh không ngừng khoa trương, giới thiệu, hận không thể đem mỗi cái nói lên thành bảo vật trên trời dưới đất hiếm có. Từ hồ hắn mà không lập tức mua nó thì chính là phí phạm với trời đất, làm cho Hàng Lập cười khổ không thôi. Cái này đi. Hàng Lập sau khi kiểm tra qua một lần, trầm ngâm một hồi, chỉ vào một cái đỉnh lô màu bạc nhỏ nhắn, nói với lão giả. Tiểu hữu nhận quan thật là tốt, cái ngân ti đỉnh này tuyệt đối là tinh phẩm trong đàn lô, là thượng phẩm pháp khí không có nhiều. Trong số đỉnh lô ta sở hữu, chính là bảo bối hàng nhất. Hứ lão thấy Hàng Lập chọn món nhỏ nhất này khoảng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại thần sắc như bình thường, đem ngân đỉnh này hóa thành một đóa hoa, miệng không ngớt khen người Cái này cùng với nhãn quan có quan hệ gì, chỉ bất quá lo không gian túi trữ vật của mình có hàng, chỉ có thể chọn cái đỉnh này mà thôi. Hàn Lập nghe lão giả nói như vậy, lẩm bà lầm bầm nói, cuối cùng sau khi một fan mặc cả với lão giả, hàng Lập với giá 32 khối linh thạch cấp thấp đã mua được vật này, sau đó không chút do dự Rời khỏi nơi này Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với hứa lão Hàng Lập đã hao phí 50 khối lên thạch Cho dù hắn không phải là nghèo gì Nhưng cũng rất là đau xót Bởi vậy thật sự không muốn ở lại nơi này Một giây phút nào Cho dù đối phương rất nhiệt tình Muốn tiếp tục giữ hắn lại Ra khỏi phòng của hứa lão Hàng Lập đi về đại sảnh có truyền tống trần Nhưng cũng không có lập tức ra khỏi điện Mà là sau khi lưỡng lự một chút Đi dọc theo thông đạo không có biện báo gì Mà lao vào Kết quả, ở cuối cùng thông đạo xuất hiện một cái cửa đá thật lớn, trên cửa đá có hào quang ngũ sắc, lưu động không ngừng, vừa nhìn đã biết được thi triển cấm pháp cực kỳ lợi hại, làm cho người ta không dám xem thường, vòng động. Mà bên cạnh cửa đá có một căn nhà đá nhỏ, bên trong có một người đang ngồi ngáp dài, người này công pháp cơ sở cũng chỉ tới đỉnh tầng mà thôi, nhưng đối với hàng lập, lộ ra bộ dáng ngạo nghệ không để ý tới làm cho Hàng Lập trong lòng rất là khó chịu. Nhưng Hàng Lập là người ra sao, mặc dù trong lòng rất bực, nhưng ngoài mặt ánh mắt vẫn tự nhiên. Cho dù hỏi ba câu, đối phương cũng chỉ không tình nguyện trả lời một câu, nhưng cũng đã làm cho Hàng Lập hiểu rõ ràng tình hình nơi đây. Sau đó, Hàng Lập tự hồ không thèm để ý sự vô lệ của đối phương, rất lệ phép hướng tới đối phương cáo từ, rời khỏi nơi này. Đừng không đợi hắn đi ra khỏi vài bước đã nghe được thanh âm của người này. Một tên đệ tử cùng quỷ cấp thấp, cũng muốn học người ta luyện đan. Có phải đầu óc có vấn đề hay không? Có nói cũng chỉ tổ đại gia ta, tốn đứt bọt. Hàng Lập sau khi nghe những lời này của đối phương, không chút khác thường, nhưng vẻ mặt khi quay lưng lại với người này, lại lành lẽo như băng sương, trong mắt chợt lóe lên sát khí. Chương 157 Mồ Dung Huynh Đệ Hàng Lập ra khỏi nhạc lọt điện, hướng hai vị hồng y nhân cáo từ sau đó sử dụng pháp khí nhắm hướng bắt dược viên bay đi phi hành trên không trung hằng lập vừa đi vừa nghĩ đến cách luyện chế trúc cơ đan mặt khát cúi đầu xuống nhìn dưới cảnh vật rừng núi vùng vực trôi qua đột nhiên một tiếng độ lớn từ dưới truyền tới làm cho hắn kinh hãi không khỏi chú ý nhìn kỹ chỉ thấy bên đỉnh một ngọn núi nhỏ phía dưới có mấy luồng điện quang chớp đồng và mơ hồ như có tiếng hò reo truyền tới hằng lập không khỏi nén nội hiếu kỳ Liên hạ pháp khí bay xuống chỗ phù gần Có tiếng reo hò vừa nãy Mộ dung huynh đệ Làm lại lần nữa cho chúng ta thưởng thức một chút đi Ta cũng là lần đầu tiên Được chứng kiến lôi điện kinh người như thế này Vừa đi gần đến đỉnh núi Hàng Lập đã nghe thấy thanh ông truyền tới Mà các danh sân mộ dung huynh đệ Càng làm hắn giật mình Dường như là đệ tử mới nhập môn Hai huynh đệ thiên tài Họ mộ dung có lôi lên căng thì phải Hơn nữa vừa nãy lại có tiếng nổ Chẳng lẽ đúng là huynh đề bọn họ, hiển lộ thân thủ sao? Lúc này, hắn cũng đã nhìn rõ trên đỉnh núi, có khoảng ba bốn mươi đệ tử đang đứng thành một vòng lớn. Ở giữa thì có hai gã thiếu niên chừng hai mốt, hai hai tuổi đang hưng phấn nói cái gì đó. Trên mặt đất lúc này có một cái lỗ đen, thỉnh thoảng còn bốc lên một luồng khói xanh nhàn nhạt, nhạt. Một luồng gió thổi qua đưa khói đi phiêu tán khắp nơi. Nhìn thấy tràn cảnh vừa rồi, Hàng Lập cũng liếc mắt nhìn đánh giá hai gã thiếu niên này. Chỉ thấy hai người này mi thanh một tú, da dẻ trắng nõn, thập phần trẻ trung, nhưng trong ánh mắt cũng đầy vẻ nghịch ngợm. Lúc này mọi người vây quanh đang khen ngợi hết lời, cho nên hai khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Hai người cũng liếc nhìn nhau một cái, rồi đồng thời niệm chú. Trong tay từng trận điện quang chớp động rồi tận lực phát ra hai đạo thiểm điện đánh vào mặt đất. Lập tức trên mặt đất phát ra tiếng nổ đồng thời mạch mang chói mắt bay ra. Trên mặt đất là xuất hiện thêm hai lỗ sâu hắm. Đây là trưởng tâm lôi của lôi thuộc tính. Bất luận là tiếng nổ hay uy lực đều không kém gì hỏa đạn thuật, bằng tùy thuật so với pháp lực của ta hơn nhiều. Lôi hệ pháp thuật thật sự đáng được xưng là tối cường thực lực của pháp thuật. Hàng lập trong lòng âm thầm sợ hãi tan. Đối với hai huynh đệ, có gì căn này không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hiện nhiên không phải riêng Hàng Lộc có tâm trạng này, Mà tất cả mọi người vây quanh đều nhìn hai người kia vì ánh mắt hâm mộ. Tự hận sao mình không được trời cao chú cố, có được loại cực phẩm lên căng như thế này. Hai huynh đệ này nghe mọi người kêu gào, được xem lần nữa thì cũng cố gắng thi triển thêm vài lần lôi kích thuật. Nhưng mà có vẻ lực bất tòng tâm rồi, dù sao tuổi bọn họ cũng còn quá nhỏ. Chỉ được thế thôi, lên căng uy lực bất quá chỉ như thế, ta xem ra cũng chẳng bằng phong lên căng quả ta bởi lúc này có một tiếng nói to từ đám người phía đối diện hàng lập vang lên, mọi người xung quanh không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ sóng vai đứng cùng một chỗ, nam thì anh tuấn người người, nữ thì đẹp như hoa mộng, hẳn nhiên đây là một đôi tình lự điển hình. Nam nhân kia vẻ mặt kiêu ngạo, dường như đối với trương tâm lôi của hai huynh đệ bội dung có chút khinh thường, còn nữ nhân Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, nhìn càng thêm kiều diễm. nam nhân kia là ai? Thật cuồng ngào. Phòng linh căng, đây cũng là một loại dị linh căn mà, chẳng lẽ nam tử kia cũng có dị linh căng? Người này ta biết, hắn chính là lục sư huynh, hắn cũng có phòng linh căng, cũng là hảo thủ trong phong hệ pháp thuật rất lời hài. Cho dù hắn cũng có dị linh căng, tại sao lại nói như vậy? Có thể là ghen ghét chứ sao? Dù sao trước kia, trong hàng đệ tử cũng chỉ có hắn là người có gì nên căng, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện hai người so với hắn tư chất còn tốt hơn, đương nhiên là trong lòng thấy khó chịu rồi. Sao chứ như thế quả là nhỏ nhặt mà. Hừ, nói nhỏ thôi, đừng để hắn nghe thấy, hắn mà nghe thấy thì ngươi hẳn là không xong rồi. Bởi vì thanh niên này xuất hiện, cho nên mọi người xung quanh cũng lập tức bàn luận, từ hồi như ai cũng muốn biết người thanh niên này là loại gì. Hừ, tiểu tử kia, ta cho người một chút kiến thức, xem cái gì mới là gì lên căng. thanh niên nam tử thấy mọi người, nghị luận như vậy, sắc mặt trầm xuống, rồi bước lên vài bước, ngạo nghễ nói. Hai người, cứ tự nhiên dùng lôi hệ pháp thuật công kích. Nếu ta lùi nửa bước, tự khắc ta sẽ đập đầu trước hai người, nhận tội. Mộ dung huynh đệ thấy vị lục sư huynh này vừa cớ khinh rẽ hai người bọn họ như thế, khuôn mặt tự nhiên cũng tức giận đến trắng bệnh. Người không tránh né. Đương nhiên, cũng không sử dụng pháp khí, có thể. Hai huynh đệ không hỏi là đồng bào huynh đệ, mỗi người một câu, câu nào cũng mang lại lợi ích cho mình. Mà thanh niên kia căn bản cũng không để hai người vào mắt, cho nên đối với điều kiện nào cũng không chút gì nghỉ. Tốt, hai huynh đệ ta sẽ cùng thịnh giáo sư huynh rồi. Hai thiếu niên tức giận, đồng thanh nói. Lục sư huynh à, ngươi làm như vậy không bị việc gì chứ? Nữ nhân đứng bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng thay. <cười> đối phó với hai hài tử nhỏ bé này thì có gì bà phải lo lắng? trần sư mùi cứ yên tâm. thanh niên kia cũng không thèm để ý dứt khoát nói. sau đó quay ra đứng đối diện với hai huynh đệ mồ dung. hai thiếu niên niết nhau một cái rồi đột nhiên cũng đồng thời ra tay. hai người cũng vung tay ra, một tay nắm thành một khối, sau đó tay kia hướng lên trời, đồng thời cùng niệm một pháp chú giống nhau. thanh niên thấy tình cảnh như vậy cười lạnh một cái đôi tiện tay thi triển một pháp thuật phòng ngự trên người. Xung quanh người hắn xuất hiện một vùng hào quang màu xanh, bảo vệ chắc chắn bên ngoài. Thiền lôi liên hoàn kích. Đồng bảo huynh đệ rốt cuộc, cũng niệm xong chú ngữ, Sau đó hướng ngón tay về phía thanh niên kia. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đám mây đen lớn. Giữa không trung, một luồng bạch quang lóe lên. Một đạo thiểm điện thô tế theo hướng ngón tay phóng xuống, đánh thẳng vào vòng bảo hộ màu xanh kia. Một màn hào quang rung chuyển không thôi, làm cho thanh niên kia sắc mặt phải biến đổi. Hiện nhiên, đạo thiển điện này uy lực vượt quá suy tính của hắn. Nhưng luồng điện quang kia chỉ mới là bắt đầu thôi. Đám mây đèn to lớn trên không trung, liên tục đánh xuống không ngừng, làm cho vòng bảo hộ không kịp phục hồi, phản phất như sắc bị nghiền nát tới nơi. Nam nhân kia, thần sắc trở nên thâm trầm, đột nhiên hai tay hoa lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đôi tay đặt lên vòng bảo hộ, mạng hào quang lập tức lóe lên thành quang, chẳng những khôi phục lại như cũ mà dường như còn dày hơn vài phần. Một dung huynh đệ tự nhiên cũng không chịu buông tha ưu thế vừa chiếm được, lập tức hướng lên không trung, niệm tất cả các pháp quyết, làm cho đám mây đen mở rộng ra không ngừng. Đường kính của đám mây đen lập tức to ra thêm vài trượng, các đạo thiểm điện cũng càng thêm dày đặc, mạnh mẽ. Đối mặt với thế công sắc bén của hai huynh đệ, Bị luật sư huynh cũng nảy ra kinh sợ, có cảm giác đối phó không kịp. Hắn vạn phần không ngờ đối phương tuổi còn nhỏ mà nắm được liên hoàng lôi thuật trung cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, bị công kích liên tục, không cách nào chống đỡ, đành phải phản kích chính diện loại, để giảm bất uy lực của lôi điện. ứng như vậy, một mặt thanh niên kia chống lại luồng lôi điện, mặt khác thì gia cố vòng bảo hộ màu xanh. Tràng thì thế này đã trở nên ngoài dự đoán của mấy người tham chiến. Theo lý thuyết mà nói, người chuyên công kích so với người chuyên phòng thủ thì đương nhiên người công kích sẽ chiếm tiền nghi hơn, tốn ít pháp lực hơn. Tuy nhiên, mộ dung huynh đệ vừa rồi biểu diễn đã tiêu hao không ít pháp lực, mà thứ hai là vì vị luật sư huynh này cũng có nhiều năm tu luyện hơn, cho nên pháp lực cũng tinh thuần, tâm hậu hơn nhiều so với hai kẻ mới nhập môn như bọn họ. Cho nên sau một hồi công kích liên tục, hai huynh đệ mộ dung kia cũng rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng đám mây đen cũng chỉ phát ra thêm vài đạo lôi điện rồi tan biến mất. Hai thứ linh kia cũng tiêu hao hết pháp lực, đành dừng lôi kích lại. Chương 158, Lâm Y nữ tử. thành niên thấy như vậy, bắt đầu hắc hắc cười lạnh. Nếu ta đã tiếp nhận công kích của các ngươi, vậy cũng phải nhận một lần công kích của ta chứ. Đang nói chuyện, hắn đã đem vòng bảo hộ thu hồi, rồi chập hai tay lại, đột nhiên bung ra hai bên. Một đạo loan đao ánh sáng xuất hiện trên hai tay. Thử thanh hồ trảm của ta đi. Thành niên âm trầm nói, tiếp theo, hai đạo ánh sáng gào thét bay buộc về phía hai người. Công kích của người này làm cho những người vây xem, kinh sợ hồ lên. Vô luận là ai cũng nhìn ra, hiện tại một dung huynh đề căn bản là không thể thi triển pháp thuật, càng không nói tới tiến hành phòng ngự. Hai thiếu niên kinh hoảng, sau khi thất thố nhìn chung quanh, dứt khoát chia làm hai bên mà bỏ chạy. Hướng vào đám đông mà chạy tới. Khai! Thanh niên miệng đột nhiên quát. Thanh hồ đang phi hành, đột nhiên theo tiếng quát, ở giữa không trung, chia làm hai đoạn. Được mỗi thanh niên dùng mỗi tay, điều khiển một đoạn, chia làm hai đường tiếp tục đuổi đánh hai thiếu niên. Nói đến cũng khéo, một gã thiếu niên trong đó, nhìn ra hàng lập trong số những người bay xem, có pháp lực xem như là thâm hậu nhất, cho nên không chút do dự, chạy vội tới, làm cho hàng lập lúc này bị dọa đến giật mình. Hàng Lộc cũng không có chủ ý, định vào nhúng tay. Hắn trong lòng biết thanh niên kia, cho dù kiêu ngạo càng rỡ, cũng tuyệt không dám cả gan, công khai thương thuận đến bộ dung huynh đề. nhiều lắm là hù dọ bọn họ một phen mà thôi, bởi vậy cũng không nên xuất đầu lộ diện. hưởng chi thiếu niên này, cũng xạo trái gì thường, rõ ràng là muốn đem hắn làm cái khiên đây mà. Hắn sao lại để cho đối phương được như ý, cho nên thân thể nhẹ nhàng, nhoán lên một cái, người đã biến mất tại chỗ, làm cho thiếu niên kia, Nhảy dựng lên, tức giận oan oan, mắng chửi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn. Oanh, đùng đùng. Một tiếng, hướng của một thiếu niên khác chạy trốn, mặt đất rung rẩy Sau đó, cho bụi nổi lên bốn phía, cũng truyền đến tiếng mắng chửi của một vị nam tử. hiển nhiên có người không sáng suốt như hàng lập, không thoát khỏi, bị làm tấm chắn sóng. Chỉ thấy sau khi cho bụi tiêu tan, trên bức tường cao dài ở đối diện, Xuất hiện một vết bán nguyệt cao vài thước, mà sau đó bức tường có đứng một vị thanh niên thấp lùng, cỡ 20 tuổi, sau lưng mang một thanh mộc quải kỳ quái. Đang đợi lấy bức tường mà mở miệng bắn to, mà ở sau đó có tên một dung thiếu niên đang đứng cười hì hì. Họ lục kia có ý tứ gì, không phát hiện có những người khác ở chỗ này sao, là lại còn công kích như vậy, có phải định ngay cả ta cũng chém hay sao? Thành niên thấp lùng kinh sờ, luôn miệng chất vấn lục sư huynh hừ một tiếng, không để ý tới sự chất vấn của thanh niên thấp lùng, ngược lại ông trầm nghiêm mặt, toàn lực thao túng thanh hồ nhận. đột nhiên gia tốc truy kích thiếu niên ở phía bên hàng lộc, cũng sắp thấy thanh hồ đến đúng là định lưu lại chút dấu vết trên người thiếu niên kia. dừng tay. một thanh âm của con gái từ trên trời truyền tới. ngày sau đó một ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, đèn thanh hồ đang đội sau lưng thiếu niên kia mà nuốt tròn đi. sau đó mới hóa thành một ngọn lửa, biến mất không thấy. Tự nào, là ai phá pháp thuật của ta? Lục tính thanh niên, giận dữ, ngẫn đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên đầu mọi người, không biết từ khi nào, có một vị nữ tử áo lam dùng nhang diễm lệ như tiên thiên. Nữ tử này vóc người thon thả, mặc cung trang màu lam, tóc búi cao, khiến người ta nhìn có cảm giác phiêu diêu xuất trần. Thì ra là niết sư muội. ta còn tưởng là ai có pháp lực cao như vậy? Lục tính thanh niên vốn đang bừng bừng tức giận, sau khi thấy làm y nữ tử, đột tức ánh mắt biến đổi, lệ đồ hẳn lên, trở nên rất có phong độ. Lục sư huynh, để mặt tiểu mùi, cuộc tỷ thí này chống dứt được không? Nữ tử cung trang chân đạp pháp khí, lãnh đàm nói, nếu là nếp sư mùi có ý như vậy, vì sư huynh đương nhiên là làm theo. Thanh niên mặt tươi cười nói, nữ tử cung trang gật đầu, cũng không nói gì, trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống hướng tới một dung huynh đề mà đi tới. Niếp siêu tỉ, người tới cũng thật kịp thời, nếu không chúng ta còn phải chịu khổ nhiều. Thiếu niên vừa mới tránh được một kiếp, vừa thấy nữ tử áo lam lập tức vui vẻ ra mặt, chạy tới, mà một người khác cũng chỗ tường đất sụp đổ, chạy tới. Sau khi trở về diện bích hối lỗi, không luyện thành công pháp tầng thứ 9, không cho phép ra ngoài. Nữ tử lãnh đàm nói, không mang theo một chút hỏa khí nào, cũng nhìn không ra một chút tâm tình giao động, mộ dung huynh đệ nghe vậy lập tức trở nên cúi đầu ủ rũ đều gật đầu đáp ứng nữ tử áo lam sau khi xử trí hai huynh đệ quay đầu hướng tới vị thanh niên thấp lùng kia đột nhiên cười nhẹ làm cho vạn vật phù cần trong phút chốc buồn bã thất sắc nàng khẽ nhít môi nói đa tạ sư huynh viện thủ nếu không mộ dung sư đệ sẽ xảy ra biệt ngoài ý muốn tiểu muội sẽ phải thẹn với sư môn không không có gì thanh niên thấp lùng được đối phương cười diễm lệ như vậy, liền cười hát hát một cách ngây ngốc mà trả lời. Nam tự ở bốn phía, sau khi thấy hắn được đại ngộ đặc thù như vậy, đều không khỏi thần chữ người này gặp may. rất hối hận, mới vừa đòi người ra tay, tại sao không phải là mình? Bởi vì ánh mắt ghen ghét cơ hồ, như muốn băm người này thành trăm ngàn mảnh. Lục tính thành niên thấy vậy, trong mắt là càng lóe lên ti ác độc, chỉ là đất nhanh đã che giấu đi. Vẫn bảo trì bộ dáng văn nhã, ngoại trừ được tử ở bên cạnh hắn cùng với hàng lập ở một bên lạnh lùng quan sát ra, những người khác cũng chưa từng phát giác sự khác thường của hắn. Mặc dù vị trần sư mùi kia cũng tính là thiên kiều bá mị, kiều diễm như hoa, nhưng so với nữ tử họ niếp kia thì có vẻ không bằng. Bởi vậy vị trần sư mùi này khi nữ tử áo lam kia vừa xuất thân như sợ bị lục sư huynh kia bị mê hoặc, liền lập tức chạy tới bên cạnh lục sư huynh quản lấy cánh tay của hắn ta, sau đó dùng ánh mắt thù địch nhìn đối phương. Nữ tử áo lam, tự nhiên cảm giác được đối phương bất thiện, nhưng cũng không thèm để ý. Ngược lại khi dẫn bộ dung huynh đệ rời đi, như có như không liếc mắt nhìn hàng lập. Sau đó bên tai hàng lập, lập tức truyền đến thanh âm dễ nghe của nàng. Đắc hạ mặc dù pháp lực không kém, nhưng loại hành động này, tiểu nữ tử thật sự không cách nào tán động. Hy vọng lần sau khi gặp lại, sự đề có thể, sự đề có thể thay đổi. Hằng lập sau khi nghe xong lời nói của nữ tử áo lam hơi nhíu mày. xem ra cử động né tránh rất nhanh của hắn đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấy, nên không lưu lại hào cảm gì đối với nữ tử này. thậm chí có khi là phá hỏng ấn tượng ban đầu. bất quá hắn cũng không phải là thánh nhân gì, biết rõ bị người lợi dụng mà không né xa, thì không phải là quá ngu ngốc sao? thành niên thấp đồng kia thật ra không có thiện tâm gì. Chỉ là hôm nay bị gã họ lục để ý tới, nói không chừng, rất gợi lúc nào không hay. Đến lúc đó vị đại mỹ nữ này chẳng lẽ có thể vì hắn mà báo thù sao? Hàng Lập thầm nghĩ. Không biết tại sao, Hàng Lập đối với loài đại mỹ nhân phòng hoa tuyệt đại, hết sức không có cảm tình. Nhưng thật ra đối với những cô gái dễ chịu thì thuần mắt hơn rất nhiều. Bởi vậy vì níp sư tỵ trong mắt, có ấn tượng như thế nào, hắn cũng không chút nào cần. Chỉ hy vọng đối phương càng ít chú ý đến mình thì càng tốt. Lúc này mấy người bị nữ áo lam đã không thấy tương tích, mà luật sư Huynh sau khi hùng hoang trừng mắt nhìn thanh niên thấp lùng một cái, cũng với người nữ bên cạnh rời khỏi đỉnh núi. Vì vậy, những người còn lại thấy không còn náo nhiệt gì cũng tạm mát đi. Hàng Lập cũng rời khỏi nơi đây, một đường bay về bắt dược viên. Vào trong phòng của mình, Hàng Lập lập tức gấp rút đem hai khối ngọc đồng ra, Đem khối các phương pháp luyện chế trúc cơ đàn ra, bắt đầu đọc từng chữ một. Hàng lập Tân trầm mặc dù hoạt động, nhưng thần sắc vẫn bất động, cho đến mấy canh giờ sau mới thở vào đem ngọc đồng thả xuống, nhưng ngay sau đó là lập tức chìm vào trong suy nghĩ. Cả hồi lâu sau, hạt mới thở phào một tiếng, cầu chân mày lại, đi vào dược viên, bắt đầu đi vòng vòng xem hoa cỏ trong vườn, trong miệng lẩm bẩm thì tạo. Hiện kết hoa, hắt dược thảo. Kim tinh tham 31 loại phù dược, cũng không tính là gì. Nhưng cái này trong dược viên, tất cả đều có. Chỉ là yêu cầu thời gian dài một chút, họa hầu cỡ vài trăm năm. Nhưng các loại thuốc chính, ngọc tủy chi, tử hầu hoa, thiên lên quả, thì có chút phiền phức. Đời này một gốc cũng không có, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Hàng lập trù trừ hồi lâu, cuối cùng quyết định tìm người để hỏi. Người này tự nhiên không phải là ai khác, chính là lão đầu tinh thông dược lý. Tương 159 Thiên địa Linh Dược Hàng đập sau khi đã được định chú ý, thì bỏ ngọc đồng này xuống, cầm cái kia lên. Định nhang đan, chế tác thì đơn giản hơn trúc cơ đan nhiều, không cần dùng chân hỏa để luyện chế, nguyên liệu dược liệu cũng dễ tìm, đều là loại thường thấy. Điều duy nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là các dược liệu này dược tính đều phải ngoài ngàn năm mới có thể làm ra định nhang đan. Cái này cũng khó trách, chưa bao giờ nghe nói qua đan dược này. Dù sao đối với người tu tiên, linh thảo ngàn năm, còn không phải là bảo bối hay sao? Làm sao mà lãng phí chế tạo ra định nhang đan, không có chút tác dụng gì đối với tu vi? Cái này cũng chẳng trách, tại tu tiên giới, chẳng mấy người biết về định nhang đan. Bất quá cái này đối với hàng lập mà nói, căn bản không phải là vấn đề gì, chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Bởi vậy hắn quyết định, để đối phó với chuyện trúc cơ đan sau này, thì thử luyện chế một lô định nhang đan để xem cách điều chế có chính xác hay không, có thể làm cho dung nhang người ta thủy chung duy trì tại như thời điểm uống đan dược vào hay không. Mà số bảy ngày sau đó, sau khi lão đầu tới bạch dược viên lấy thuốc, Hàng Lộc cũng không có che giấu, mà trực tiếp hỏi về chuyện ba loại gì dược trên. Ngọc, Tủy Chi, Tử Hầu Thoại, Hiền Linh Quả Sao Lão đầu chớp chớp mắt, hai con mắt nheo lại thành một đường xem ra sư điệt đã tìm hiểu cách điều chế trúc cờ đan, cho nên mới hỏi thăm về ba loại chủ dược này. bất quá sư điệt à, chẳng lẽ ngươi vẫn thật muốn tự mình luyện đan sao? vị mã sư bá này liếm liếm môi, dùng một loại ánh mắt người thật không biết trời cao đất rộng mà nhìn hàng lập. đương nhiên là không phải, không nhắc tới ba loại chủ dược vạn bối vẫn không hề hay biết, mà ngay cả mấy chục loại phụ dược mấy trăm năm, vạn bối làm sao tìm ra ở nơi này chứ? Trong vườn này, lầu năm nhất cũng chỉ có một cây hóa long thảo trăm năm mà thôi. Dưới tình huống đó, sư Điệt làm sao mà nghĩ đến việc luyện đan? Hàng Lập làm sao mà có thể nói thật, chỉ lừa lời mà ứng phó. Nếu không định luyện đan, ngươi hỏi về ba loại kỳ dược đó để làm gì? Lão phù rất vội, cũng không rảnh để truyền trò với người đâu. Lão đầu nghiêm mặt, không quan tâm nói thẳng. Đối với tính tình cổ quái của bà sư bá này, Hàng Lập đã sớm đoán trước, Cho nên cũng không có gấp rút, ngược lại cười nói. Vạn bối chỉ là thấy ba loại chủ dược này tên rất là kỳ lạ, hơn được cũng chưa bao giờ nghe người ta nói tới hình dáng cùng dược tính của nó, cho nên rất lấy làm kỳ. Thuận miệng hỏi mà thôi, mà càng khó hiểu hơn chính là, trong dược viên của sư bá, sao lại một gốc của ba loại kỳ dược này cũng không có. Phải biết rằng loại dược phẩm trân quý như vậy, theo tính của sư bá, hẳn là cũng phải nghĩ tới gây giống mà trồng trong vườn mới đúng chứ. Chẳng lẽ những truyền dược này rất là khó trồng, ngay cả sư bá cũng không thể nuôi sống được. <cười> Nói bậy, chẳng lẽ ngươi hoài nghi kỹ thuật của sư bá hay sao? Ông dược viên, sở dĩ không có những loại đó, căn bản là không quan hệ đến kỹ thuật của mã mũ, mà là chúng nó đều là thiên địa linh khí biến ảo nên, là loài trời sinh mà tự lớn lên. Ở đâu mà đi tìm được mầm mống hơn được cho dù tìm được, cũng bởi vì nơi mà chúng nó sinh trưởng vô cùng kỳ lạ. Trong điều kiện bình thường, không thể nào sinh trưởng được, cho dù cố công cũng là vô dụng, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho chúng sao? Lão đầu bị hàng Lộc khích, không khỏi tức giận nói. Không có hạt giống, điều này sao có thể chứ? Hằng Lộc không khỏi ngạc nhiên nói. Hả? Sao lại không thể? Phải biết rằng loại này bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích. Dùng đối với người tu tiên có tác dụng lớn như vậy, nếu có thể nuôi trồng... Các đài tiên phái chẳng phải đã sớm làm rồi sao? Làm sao có thể để trúc cơ đan, cứ mỗi năm lại giảm bớt như vậy? Lão đầu trợn mắt, liếc nhìn Hàng Lập, bực tức nói. Hàng Lập bị đối phương nói một hồi, làm cho đáy lòng lạnh lẽo. Lục dịch có hiệu quả thúc giục sinh trưởng, nhưng nếu ngay cả mầm móng cơ bản nhất cũng không có, vậy làm sao mà sinh trưởng được? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Nếu không có chuyện gì, ta đi trước. Hai tháng sau, ta lại tới lấy thuốc. Vì mà sư bá này không lưu ý đến vẻ mặt khác thường của hàng lập, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng cứ mỗi 10 năm là có thể có chủ dược xuất ra từ một lô trúc cờ đan. Là từ đâu mà có, nếu như theo lời sư bá nói, chúng nó sinh trưởng trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, thì làm sao mà biết được địa điểm sinh trưởng cố định? Hàng lập trong đầu chợt suy nghĩ xẹt qua, là nghĩ tới vấn đề khác, nếu không có hạt giống thì chẳng phải là còn có cây con sao, vậy thì vẫn có thể nuôi dưỡng cho sinh trưởng được vì vậy vội vàng hỏi tới. Xem ra, sự tò mò của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bất quả ta khuyên ngươi dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi, đi đến những nơi quỷ quái đó để tìm ba loại kỳ dược. cái đó cùng với sự tự xác cũng không kém là bao nhiêu. Lão đầu đi cũng không quay đầu lại, sau khi lạnh lùng nói một câu, cũng không để ý tới mà bay đi. Mà hàng lập bị bỏ lại đó ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không nhúc nhích một chút. Ba loại kỳ dược này Ta nhất định phải tìm được, cho dù không nói cho ta biết, ta cũng không biết hỏi thăm từ người khác sao. Hàng Lập ngưỡng mặt lên trời, thở ra một hơi, chậm rãi, lẩm bẩm. Hàng Lập ở Tài Hoàng Phong Cốc cũng đã hai năm, ngoài trừ vị mà sư bá này ra, những người khác mà hắn biết cũng chỉ có vô chấp sự và truyền công đệ tử Ngô Phong. Vô chấp sự này lòng người quá thâm trầm, hơn nữa phi thường vì lợi, Hàng Lập cũng không thích có giao du với người này. Cho nên người đầu tiên hắn tìm tới là vị Ngô Phong sư huynh kia. Nếu như từ đây này mà không tìm được đầu mối gì thì cũng chỉ có cách đến Nhạc Lộc Điện tìm lão giả tham Tài kia một chuyến. Nói vậy hắn khẳng định là sẽ biết, bất quá cũng chỉ sợ là tránh không được hao tài mà thôi. Khi Hàn Lập đi tới truyền công các, dành cho các đệ tử cấp thấp, Ngô Phong vừa lúc đang giảng giải một số pháp thuật cấp thấp cho vài tên thiếu niên. Sau khi nhìn thấy Hàn Lập, chỉ khẽ có ý chào một chút rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Hàng lập đối với cái này cũng không thèm để ý. hắn biết đối phương chỉ là đang chú tâm với trách nhiệm của mình, cũng không phải đối với hắn như vậy. Nhắc tới vị ngô sư huynh này, Hàng lập thật có vài phần kính nệ. Mặc dù vị truyền công sư huynh này sau khi dùng trúc cơ đan vẫn chỉ dừng lại ở định điểm của luyện khí kỳ, không thể tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng lệnh ngộ đối với pháp thuật cấp thấp thật sự là xuất thần nhập hóa, từ một suy ba Làm cho hạng lập than thở không thôi, cũng từ người này mà thu được lợi ích không nhỏ. Nếu như chỉ là như thế, hạng lập cũng chỉ bất quá chỉ để tâm tới mà thôi, cũng sẽ không kính trọng như thế. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, vị ngô sư huynh này khi tiếp nhận chức trách truyền công, đối với các sư huynh sư đệ đến đây thịnh giáo pháp thuật, tất cả đều tận tâm truyền thụ những gì mà mình lĩnh hội được. Từ hồ không có chút tàn tư nào, điều này cũng thật làm cho hạng lập giật mình không nhỏ đói thật, ngay từ đầu, Hàng Lập căn bản không có tin đối phương là người có phẩm chất như thế, còn tưởng rằng là đụng phải một tên nguyện quân tự điển hình. Chỉ là công phu biểu hiện đặc biệt tốt mà thôi. Bởi vậy đối với người này cũng không có lạnh không nhạt, kính nhi biện chi. Nhưng sau khi Trần Chính tiếp xúc hơn một năm, Hàng Lập từ cách người này đối xử với người ngoài mới chính thức xác nhận đối phương không phải làm bộ, mà là thật tâm giúp đỡ sư huynh đệ. Điều này làm cho Hàng Lập thật sự không biết nói gì. Tháng mặc dù đối với cách làm của Ngô Tư Huynh cũng không biết nói gì, nhưng đối với nhân phẩm như vậy, quả thật không chỗ nào che trách, bởi vậy cũng để tâm làm quen. Hôm nay mặc dù cũng chưa tới bước chi giao, nhưng so với các đệ tử bình thường quan hệ cũng tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy cũng có một bên kia kiên nhẫn đợi. Vì Ngô Tư Huynh này giảng giải thật cẩn thận, một hóa xà thuật sơ cấp bậc trung mà nó đi nói lại với hai người thật lâu, đồng thời làm thử mấy lần, Để cho mấy người nọ có thể hiểu rõ Nói tới ngũ hành pháp thuật của Hàng Lập Ngoài trừ mấy cái bắt đầu Các pháp thuật khác cũng chưa từng học qua Hai năm qua bất quá Cũng chỉ là đem tất cả sâu chuỗi lại với nhau mà thôi Điều này làm cho Hàng Lập Đối với tư chất của bản thân Hoàn toàn thất vọng Đối với trúc cơ đang càng thêm cần thiết Mấy vị thiếu niên nọ rốt cuộc Đã thỉnh giáo xong Cáo từ rời khỏi phòng Ngột phòng lúc này mới hướng tới Hàng Lập Mà cười hỏi Hàng sư đệ, đã lâu không tới nơi này, có phải quyết định bắt đầu học pháp thuật bậc trung rồi hay không? Hàng lập nghe vậy, cười khổ một chút, không có tinh thần nói. Sư huynh cũng không phải không biết tư chất của ta, học tập pháp thuật so với bậc thấp đã học phí thời gian hai năm, còn học tới pháp thuật bậc trung chẳng phải cũng mất bảy tám năm mới có thành tựu sao, ta thấy cứ từ từ mà tính thôi. Ngụ phòng nghe xong thì câu mày lại có chút trách cứ nói. Sư đệ... Sao lại có thể chán nản như thế? Phải biết rằng tư chất kém một chút, nhưng cần cù có thể bổ khuyết, chỉ cần khổ tâm tu hành, cũng có thể có thành tích tốt. Chương 160 Quyết cấm thí luyện Hàng Lập nghe xong biết đối phương xuất phát từ thiện ý mà khuyên bảo. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ, đáp đài vài tiếng. Sau một hồi nói chuyện, rút cuộc mở miệng, họ đến việc chủ dược của Trúc Cơ đan. Hàng sư đệ muốn biết xuất xứ của các linh dược như Ngọc Tủy sao? Ngô phòng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sư huynh đã ở tại bổn môn nhiều năm như vậy, hẳn là biết được rất là nhiều việc. Hàng lập rất kỳ vọng hỏi. Ngô phòng nghe vậy, sau một hồi trầm ngâm mới nói. Biết thì đương nhiên là biết. Nhưng ta khuyên sư đệ, hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Đời đó chẳng những nguy hiểm vô cùng, hơn nữa bình thường căn bản là không cách nào tới gần. Chỉ tại thời gian đặc biệt, Địa điểm đặc biệt mới có thể được trưởng bối siêu môn, trợ giúp mà tiến vào bên trong. Mới đầu nghe đối phương nói biết được, hàng Lập trong lòng vui mừng, nhưng những lời sau đó làm cho hắn lấy làm kinh hãi, bồi vàng hỏi tới. Mấy loại linh dược này trước đây, trong tu tiên giới, vốn đã rất thư thớt. Những địa phương bình thường căn bản là không thấy tam tích. Hiện tại chỗ duy nhất còn có thể tìm được chúng, cũng chỉ có cấm địa. Nếu có thể bị người tu tiên gọi là cấm địa, Chỗ này đương nhiên đều là cực độ nguy hiểm, phổ biến đều là những nơi hẻo lánh có hoàn cảnh ác liệt. Có một số là sào huyệt của yêu ma, phải một đường chém giết mới có thể tới được. Cũng có nơi tồn tại một số thường cổ cấm phát, phải cố sức phá cấm mới có hy vọng tiến vào bên trong. bà hoàng phong cốc tu thiên phái tại Việt Quốc, chủ dược trúc cơ đan của những năm qua, chính là xuất phát từ một cấm địa ở phía sau. Đó bị phong chúc thuộc tính cổ cấm phong bế. Cấm pháp nơi đó, phi thường lợi hại. Vốn lúc đầu với lực lượng của tu tiên phái, bọn họ không có cách nào để mở ra. Nhưng sau khi không biết như thế nào, lại bị người phát hiện, cấm pháp này cứ mỗi một thời gian 5 năm, sẽ có 5 ngày suy yếu. Trong lúc này, nếu có vài người tu sĩ kết đăng kỳ, động đoạt làm phép mạnh mẽ phá cấm, có thể tạm thời mở ra một thông lộ, nhưng số lượng người đi vào cũng hạn chế. Nhưng lúc ấy khi thông lộ xuất hiện, các người tu tiên đều cố gắng đi vào thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện những người tu tiên đạt trúc cơ đều bị một tầng cấm chế cổ quái chắn ở bên ngoài mà người luyện khí kỳ lại không hề trở ngại tiến vào bên trong có thể thu thập được một số lượng lớn linh dược đem trở ra phát hiện này lập tức chấn động cả tu tiên giới Việt Quốc vì vậy bảy đại tu tiên phái cứ mỗi 5 năm lại phái một nhóm đệ tử dưới trúc cơ kỳ tiến vào cấm địa để thu thập linh dược đương nhiên chủ dược trúc cơ đang là quan trọng nhất Đúc đầu, các đệ tử tu tiên phái toàn có thể thu nhập không ai phạm ai đều tự làm việc Đối với các đệ tử này mà nói thật sự là chuyện tốt Nhưng theo năm tháng không ngừng thu thập luật sát Linh nhược bên trong cấm địa dần dần rất thưa thớt Các môn phái vì thế mà bắt đầu tranh chấp nhau Những ba chạm lớn dần dần bắt đầu phát sinh Từ mấy trăm năm trước thậm chí có đệ tử vì tranh đấu mà mất mạng đã đồng chạm tới nhân mạng làm cho các đại phái Đều hoàn toàn lộ mặt, dứt khoát là cá lớn nuốt cá bé, thiên địa bất nhân, cổ võ môn hạ đệ tử đi cấp đoạt của người khác, làm cho cấm địa nhuộm máu. Kể từ đó, linh dược từ từ giảm bớt, mà tranh đoạt trong cấm địa càng ngày càng kịch liệt, càng tan máu. Tới gần trăm năm trước, bởi vì chém giết quá thảm khốc, đệ tử có thể từ trong cấm địa còn sống đi ra ba phần chỉ còn một, làm cho tinh nhuệ trong hoàng đệ tử cấp thấp của các môn phái tổn thất không ít, càng làm cho các đệ tử các phái đi gọi tới cấm địa là huyết cấm thí luyện đều bắt đầu tránh né không đi, thậm chí có lần xuất hiện, một lần xấu hổ là không một người nào nguyện ý đi vào. Đệ phần cưỡng ép bắt đi, đương nhiên là càng không được, bởi vì nếu đệ tử không thật tâm muốn tiến vào cấm địa tìm thuốc, hắn sẽ làm cho qua loa xong chuyện, 89 phần 10 là sẽ tìm đến một chỗ để trốn. Đợi thời gian sẽ bình yên đi ra chuyện như vậy không phải là chưa từng xuất hiện qua Làm cho thần tầng trong phái của bọn họ tức giận thất khiếu bốc khói Nhưng cũng không thể nào tránh được Dù sao người ta vốn không muốn đi Là người bắt người ta đi vào chỗ nguy hiểm Thì làm sao có thể chỉ trích cái gì Vì vậy tại Việt Quốc Các phái đối với linh dược càng thêm cần Nhưng đệ tử tự nguyện mạo hiểm cũng không có mấy Các môn phái cũng bắt đầu dùng trọng thưởng để chiêu mộ đệ tử đi vào cấm địa. Có thể từ trong cấm địa đem linh dược ra thì trọng thưởng càng hầu hình. Các môn phái khác không nói, chỉ nói tới bản thân Hoàng Phong Cốc. Từ mấy lần đầu, trong môn phái đã quy định rõ, chỉ cần đệ tử tham gia báo danh sẽ được ban thưởng một khối linh thạch bậc trung cùng một món linh khí để cổ vũ. Nhưng thật sự có thể từ trong cấm địa thật có thể đem ra linh dược trong môn phái sẽ tùy theo số lượng và chất lượng mà trọng thưởng. Từ linh thạch đến pháp khí, linh đan, cái gì cần đều có, thậm chí còn có thể thưởng trúc cơ đan, cực kỳ quý hiếm của bộ môn. Cái này đủ để làm cho các đệ tử cấp thấp, liều mạng. Trọng thưởng như vậy, quả nhiên đã tạo nên một lần báo danh mạnh liệt trong tu tiên phái. Nhưng tình hình như vậy cũng chỉ bất quá duy trì trong hai ba lần ngắn ngủi, rồi lại hoàn toàn ít ỏi trở lại. Thực tế tanh máu, Làm cho chúng đệ tử thanh tịnh ra Có trọng thưởng cũng không có mạng Mà hưởng lợi Bởi vì dưới sự kích thích của trọng thưởng Có thể sinh tồn trong sự tranh đoạt Tại cấm địa ba phần chỉ còn một Nhưng được trọng thưởng Sau khi có thể ra khỏi huyết cấm thí luyện Thì một phần bốn cũng không tới Trong số đệ tử còn sống Có thể được linh dược thì càng ít hơn Đa bộ phần ngoài trừ Một thân trọng thương ra Căn bản là không có thu hoạch gì Chứ đừng nói gì đến chuyện được trút cơ đan. Mà Hàng Lập chính là ở dưới tình hình đó, hướng tới Ngô Phong mà hỏi về xuất xứ của Linh Dược. Sau khi nghe xong, những lời đối phương nói, Hàng Lập trong lòng chỉ có sự buồn bực. Không nghĩ tới, thu thập dược liệu là phải đi tới cấm địa gì đó, phải cùng với các đệ tử môn phái khác mà tiến hành chém giết, phải thẳng đến cuối cùng mới có thể thoát thân đi ra. Hơn nữa tỷ lệ may mắn còn sinh tồn là thấp đến kinh người, chỉ có chưa tới một phần bốn số nhân tài là có thể thoát ra khỏi huyết cấm thí luyện này. Sự nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không phải là cao thủ gì. Trong hàng đệ tử cấp thấp, tài hoàng phong cốc, chỉ xếp hàng trung đẳng mà thôi. Cho nên không có pháp lực cao thâm, cũng không nắm giữ pháp thuật cực mạnh, chỉ dựa vào vài môn pháp khí, coi như không tệ này, thì chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao. Cho nên dù thế nào, thì Hàng Lộc cũng sẽ không cho rằng mình có thể trở thành người trong số một phần tư còn sống sót đó. Vì vậy dưới sự tức giận, hận không thể hỏi Ngô Phong, tại sao các tiên phái không thể ước thúc đệ tử cùng phân chia linh dược công bằng? Phải biết rằng, dù sao cũng là cùng luyện chế trúc cơ đan, bởi cần gì phải trở mặt kết cừu án hận như vậy? Kết quả, Ngô Phong nghe xong, lập tức cười khổ hồi đáp. Sự đệ không biết, cho dù cùng luyện chế trúc cơ đan, nhưng khi phân phối đan dược, thì lại phân chia cho các phái như thế nào đây? Dưới tình hình này. Có thể nào ngăn cản được các môn phái liều mạng tranh đoạt linh dược được đây? Hàng Lập nghe xong hồi lâu không nói gì. Cuối cùng hắn tâm tình đầy mình. Sau khi hỏi biết huyết cấm thí luyện nửa năm sau, thì sau khi ngô sư huynh dặn dò đã rời khỏi truyền công các về lại bác dược viên. Đồng mấy ngày kế tiếp, Hàng Lập cả ngày cũng chỉ nghĩ tới việc này. Phân tích lợi hại cùng hung hiểm trong đó, cố gắng để cho bản thân đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt. Rất hiển nhiên, Tại Việt Quốc này, ngoại trừ tại cấm địa này thì cũng không còn nơi nào có thể tìm được ba loại linh dược này. Nếu không thì thất đại tiên phái cũng không cần cứ mỗi năm năm lại một lần đổ máu, để cho bản thân mình tự yếu đi. Hàng Lập nếu như không muốn mạo hiểm thì cũng chỉ có hy vọng tại Việt Quốc, ngoại trừ chỗ này thì còn có thể có nơi khác tìm được linh dược, nếu không trúc cơ đăng đã hoàn toàn vô vọng, trăm năm sau cũng sẽ trở thành một đống xương trắng. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, đối với việc đi tìm linh dược càng thêm mong manh, vô cùng, căn bản một chút hy vọng cũng không có. Nhưng nếu như thật sự tham gia, huyết cấm thí luyện, bốn phần thì hết ba phần tử vong, tỷ lệ quả thật quá lớn, khả năng hắn mất mạng cũng là cao vô cùng. Cái này quả thật làm cho hàng lập, thật sự là khó nghĩ.